Tên nhóc này đúng là quá bướng bỉnh. Đến đây một thời gian dài như vậy mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ gọi ông là ông lão hạ. <cười> rõ ràng, ở trong lòng họ đều biết rõ quan hệ giữa hai người là ông nội và cháu trai. Ông cũng rất quý mến tên nhóc này, quý vô cùng. Vậy mà tên nhóc kia lại cố tình không thèm cảm kích, chỉ toàn tâm toàn ý nhận họ kỹ. Lúc trước, hai mẹ con họ mới bước vào đây Sau khi ông bé tên nhóc kia đi Cầu đầu tiên mà tên nhóc kia giới thiệu với ông là Cháu họ kỹ, tên là kỹ duệ ạ Rõ ràng chỉ là một tên nhóc xấu xa Nhưng lời nói lại biểu lộ tính cách vô cùng cương quyết Khiến cho một ông già như ông cũng cảm nhận được sự cương quyết của cậu Khi đó ông đã biết Muốn tên nhóc này đổi sang họ hạ, rất khó khăn. Lão hạ xoa đầu kỳ vệ, nhìn về phía đám lính huấn luyện ở bờ biển xa xa bên kia bờ tường. Tuy, ông đã hơn 50 tuổi, nhưng thể lực cũng không bị lão hóa theo thời gian, ngược lại dường như càng ngày càng tin tưởng hơn. Bình thường, không có tay lính nào dám nhìn thẳng vào mắt ông. Dưới ánh mắt của ông, cả đám đều cảm thấy không dám ngẩng đầu lên nhưng tình nhóc này thì lại dám cô gái tên kỵ lương kia cũng dám tuy hai người chưa từng nói chuyện với nhau nhưng cũng vô tình gặp vài lần cô cũng không cố tình né tránh đúng là một cô gái dũng cảm ông nhìn dáng người có vẻ mỏng manh hơn so với những người khác trên bãi cát đó là kỵ lương ông đã chú ý cô từ lâu từ sau khi cô bắt đầu bước chân vào đây Ông đã để ý đến cô rồi. Ông vốn tưởng rằng cô sẽ không thể trụ nổi. Không ngờ cô không chỉ trụ lại được, còn lập thành tích vô cùng sáng giá. Thậm chí, lúc đi thực hiện nhiệm vụ cùng Hà Vũ cũng thì cực kỳ xuất sắc. Ông Hạ, Hà... Kỳ Duệ nhìn theo hướng ông đang nhìn, khẽ cười nói. Sao ạ? Theo ông, ông thấy Kỳ Tiểu Lương nhà cháu như thế nào? Nếu là đứa bé bình thường khác, chị E là kỹ duệ đã sớm bị hạ lão gia mua chuột, ngọt ngào gọi một tiếng ông nội rồi. Không thể phủ nhận rằng, suốt thời gian vừa rồi, ông đối xử với cậu vô cùng tốt. Ông nhìn cậu, lại nghĩ đến khi còn trẻ, không biết nên cư xử với con trai mình như thế nào, nhưng lại càng cố gắng nghỉ ngợi, muốn xây dựng quan hệ tốt với cậu. Mua cho cậu đồ chơi, mua cho cậu đồ ăn vặt, Biết cậu thích chơi điện tử Còn cho cậu chơi cả game Thiết kế riêng cho lính trong quân khô Thật ra Ông cũng không muốn làm mấy việc Mang tính bù đắp như thế này Hơn nữa lúc trước là do con ông sai lầm Sao lại bắt ông già như ông Phải đêm bồ chứ Lão Hà biết Tỉnh thích bình vật bao che của cậu Cũng biết tình cảm của hai mẹ con họ Rất sâu sắc Thật sự rất giỏi Lời khen này là thật tâm ông muốn nói, không phải chỉ vì muốn tên nhóc kia vui vẻ, mà là trong lòng ông thực sự thừa nhận Kỷ Lương rất có bản lĩnh. Kỷ Duệ nghe vậy, bất giác ửng cái ngực nhỏ xinh lên, cực kỳ đắc ý. "Đương nhiên rồi ạ." Tiểu Duệ này, ông nhìn bóng người đứng trước đám lớn, đó là con trai ông, đứa con trai vẫn là niềm kiêu hãnh của ông từ nhỏ đến giờ. Sĩ quan hạ và mẹ cháu Vẫn là bạn bè ạ Ông hơi buồn cười Nhìn vẻ mặt như gà mẹ bảo vệ gà con của cậu nhóc Mỗi lần nhắc tới việc này Tên nhóc kia giống y như một con mèo bị đạp trúng đuôi Chắc chắn sẽ bùng nổ Nghe nói mấy năm này Mẹ cháu vẫn độc thần Vì cháu muốn chăm sóc Vì muốn chăm sóc cho cháu Với lại là kiếm tiền nuôi gia đình nè Mẹ cháu bận á hả Đến mức không có thời gian để mà phát triển mùa xuân thứ hai Có điều giờ cháu đã trưởng thành rồi Mẹ cháu cũng Ông ấy mà Ông ra hiệu cho cậu tới gần một chút Rồi kéo tay cậu lại Lúc sĩ quan hạ còn nhỏ, ông cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Khi gặp nhau, cũng chỉ giống như nhìn bình lính dưới quyền mình, giao nhiệm vụ cho nó. Nghĩ vậy, ông cũng hơi tiếc nuối. Cũng vì cách giáo dục này của ông mà khiến cho sĩ quan, khiến cho hạ phủ sau khi lớn lên cũng trở nên giống ông. Không biết cách thể hiện tình cảm của mình, Hà Vũ rất thích mẹ cháu. Ông cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy nên nói hết ra là hơn. Kỵ duệ không ừ hỡ gì, không lên tiếng, tiếp tục nghe ông nói. Trong lòng cháu chắc đang trách nó mấy năm này, vì sao không đi tìm mẹ con cháu phải không? Ông Hạ nói xong, kỵ duệ hơi dặm chân nhẹ trên mặt đất, Bất giác, có một bài cảm xúc là không thể phủ nhận. Lời này của ông đã đánh trúng vào suy nghĩ của cậu. Ông cứ nghĩ là Hạ Vũ thích Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh là con gái một chiến hữu của ta. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, ông ấy đã hy sinh, vợ lại mất sớm, chỉ để lại một cô con gái. Nên ông đã nhận Tiểu Tĩnh về nuôi. Hạ Vũ... Rất thích chăm sóc tiểu tĩnh Ông vô nghĩ Hai đứa nó sẽ ở bên nhau Nhưng không ngờ Tiểu tĩnh lại yêu Một người đàn ông khác Khi đó Ông còn lo con trai mình Sẽ không chịu nổi Không ngờ Hạ Vũ lại rất bình tĩnh Nó còn thật lòng Chúc phúc cho tiểu tĩnh nửa cơ Ông nói chuyện này Với cháu làm gì ạ Kỳ vệ hơi nhíu mày Cậu cũng đã nghe kỹ lương kể không ít về chuyện của Hà Vũ và Hà Tĩnh Coi ông này Ông khẽ cười già rồi Muốn nói gì Là nói cái đó lên tình quá Xem ra Ông già thật rồi Hà Vũ chưa từng làm gì khiến cho ông phải bận tâm Nhất là khi chấp hành nhiệm vụ Trừ 7 năm trước Nhiệm vụ lần đó nó suýt nữa thì mất mạng. nhớ lại lần đó, tim ông bất giác đập nhanh hơn. ông chỉ có duy nhất một cậu con trai, tuy bình thường hai bố con cũng không nói chuyện nhiều, lại càng không tâm sự chuyện gia đình như bố con nhạc hát, nhưng ông rất quan tâm đến con trai mình. nhiệm vụ lần đó là vì nó nên suýt nữa thất bại. sau đó thì sao? sợ là không chạy như vậy. vấn đề là suýt nữa thất bại, nhưng vẫn chưa thất bại, nhiệm vụ vẫn hoàn thành. ha ha, đúng là tên nhóc thông minh. ông xoa đầu cậu. nhiệm vụ lần đó vì nó sơ sẩy nên đã để mất hai thành viên. kỳ vậy chấn động. với tính cách của Hà Vũ. Vì vấn đề của bản thân mà suýt khiến nhiệm vụ thất bại đã đủ khiến cho ông ta tự trách mình rồi. Đừng nói đến chuyện, gánh thêm ở trên lân tính mạng của cả hai thành viên. Chuyện này cũng trở thành trách nhiệm mà cả đời ông ta cũng không thoát khỏi. Sau lần đó, Hạ Vũ càng trầm mặt hơn. Nhiều lần có cơ hội đề bạc, nhưng nó đều từ chối. Nói tới đây, ông khẽ thở dài. Nó vẫn tiếp tục ở lại SMT, sống những ngày tháng mà tính mạng lúc nào cũng bị đặt trước hỏng súng mũi đào. Nhưng mà, chỉ cần nó được vui vẻ thì không nói làm gì. Vấn đề là nó cũng không vui. Mấy năm vừa rồi, Hạ Vũ không hề vui vẻ. Hoặc nên nói là một ngày đối với Hạ Vũ mà nói chỉ là tiếp tục tồn tại, không phải là sống. Tồn tại qua được ngày nào hay ngày đó Cho đến khi nó gặp lại hai mẹ con cháu Chuyện sau khi gặp lại Kỵ Duệ cũng biết rồi Ông không cần nhiều lời nữa Đúng lúc này Hà Vũ dẫn theo một đám lính cười đùa Từ bãi biển quay về doanh trại Ông nội, bố, con trai, ba thế hệ đụng mặt nhau Hà Vũ hơi giật mình nhìn hai ông cháu đang nắm tay nhau đứng đó. Sau đó, khẽ gợt đầu với Hà Lão Gia, coi như là chào hỏi, rồi quay người cho mọi người giải tán. Kỳ Lương bước tới bể tên nhóc kỳ lên. Anh Duệ, hôm nay còn đặc biệt đến đó mẹ à? Hơ, hơ. Kỳ Duệ đưa tay lau vết nước bẩn ở trên mặt cô, hỏi lại. Mẹ đẹp lắm à? Hả? Bình thường, bình thường. Đứng thứ ba trên thế giới thôi Giọng nhỏ hơn một chút À Vậy mẹ đừng nghĩ hay ho như thế Cậu còn lâu Mới phí thời gian đến đây chờ mẹ Hừ, Cái tên nhóc này Kỳ lương không khách khí nhéo má cậu Dù gì Mẹ cũng là một bông hoa duy nhất Ở trong quân khu Mắc ói <cười> «Mây mà con chương cơm đó nha. chị lương vừa dứt lời, cả đám người ở bên cạnh phun phèo phèo không chút nan nang. chị lương, không phải tôi có ý gì đâu. nhóc cô đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô, sau đó tay làm thành hình hoa sen, giọng thê thế. anh đây à, còn nữ tính hơn chị á nha. nói xong cậu ửng ngực ra đằng trước, mong đánh về phía sau hiển hiện rõ ràng một bộ dáng hình chữ S. đúng thế đúng thế đội trưởng lương. Từng dịch không hề phát hiện ra vẻ mặt muốn đánh người của kỹ lương. tiếp tục không biết sống chết bổ sung. nhìn dáng người như đậu cô ve này của chị á hả. lúc nằm xuống á nếu không lên tiếng có khi người khác còn tưởng chị đang nằm sắp ấy. <cười> <cười> <cười> Lường lường bé nhỏ, đừng có chấp nhặt với mấy cái tên phạm phu tục tử này. Huh. Thì công tử đi sát lại bên cạnh với người cô rồi nói. Bọn họ không có mắt nhìn hàng. Tuy trên người em không được bốn lạng thịt, không ngực, không mong. Nhưng mà móng chó vừa định đặt xuống vai nàng thì đột nhiên nhìn thấy người đứng ở bên cạnh. Nhưng cũng luôn luôn có người yêu thích mà. Hà Lõ Đại, anh nói đúng không? Nói xong, hắn xoay người kỹ lương lại, đối mặt với Hà Vũ. Hà Vũ vốn đang đứng ở bên cạnh nhìn cô đùa giỡn với mọi người, không ngờ Thi Thanh Trạch lại kéo anh vào. Mà khi đề tài được đặt lên vai anh, mọi người bất giác yên tĩnh hẳn, nhìn anh chầm chầm. Chờ câu trả lời của anh, Khi Kỷ Lương chạm vào mắt anh, tim đập thần thịt, sau đó đành quay đầu sang một bên. Hà Vũ nhìn hai mẹ con dưới ánh mắt của mọi người anh nói, Anh thích. Yên tĩnh. Nếu như vừa rồi sự yên lặng kia vẫn còn loáng thoáng những tiếng thầm thì thì giờ phút này là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đứng ngẩn người nhìn Hà Vũ chầm chầm, rồi lại nhìn Kỷ Lương. Ánh mắt cứ đảo qua, đảo lại giữa hai người, Hạ Vũ và Kỵ Lương Bên tai không ngừng vọng tới câu nói vừa rồi của Hạ Vũ Anh thích, thích, thích Con cũng thích Một dòng nói trẻ con sen vào Kéo tất cả mọi người còn đang sợ khiếp hồn quay về thực tại <cười> Nhóc cô đi tiên phong Khẩu vị của sếp thật là đặc biệt đó mà hả thấy người phụ nữ không có chút nữ tính như chị lương, cậu lại bất chợt nhớ lại mấy tin đồn lúc trước, Hà Vũ thích đàn ông, có lẽ Hà Vũ có thứ khẩu vị kia, nhưng dù sao cũng luân lý cũng không chấp nhận. Cho nên mới biến thành thích một người như thế này, nghĩ vậy nhóc cô cũng căng thẳng, nhảy từng bước về phía sau, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt khiếp sợ: "Cé À, tôi thích phụ nữ sẽ chúng tôi xin hiến hòa cốt của nhóc cô chàng anh Sau này, anh ít về vò chúng tôi một chút đó mà hả Đúng đúng thế Nhìn cái thân hình nhỏ nhỏ của nhóc cô đây kìa Hay già thì cả me người đó mà hả Cả đám người ồn ào Khiến cho gân xanh ở trên thái dương của hà vũ nảy lên Buổi tối lại không muốn ngủ nữa à? Một tiếng quát lên Khiến cho cả đám chim thú giải tán gấp Hà Vũ cũng đi theo bọn họ đến can tình. Hà Lão Gia đứng tại chỗ, cùng lặng lặng nhìn theo bóng anh. Hà Vũ như vậy có nhân khí hơn mấy năm trước rất là nhiều.